Con tòa ngày bé. Những ngày dắp Tết, hầu như ngày nào tôi và lũ bạn trong xóm cùng ý ới gọi nhau đi chợ. Súng xính trong bộ quần áo mới may, đứa nào cũng mỉm cười tươi hân hớn. Ở làng tôi có tục mừng tuổi sớm để con cháu có tiền đi chợ cọ. Giải thích, cọ có nghĩa là cọ sát vào nhau vì người quá đông. Tiếp, vì thế mặc dù chưa đến Tết nhưng trong túi đứa nào cũng rụng rỉnh dăm 3.000 tiền lẻ. Chẳng cần người lớn dẫn đi, chúng tôi vẫn ra chợ. Chợ làng tôi những ngày giáp thết đông vui, náo nhiệt ra trò. Ngày thường ai cũng dầm giải, tất, bật, làm lụng để dành dụm cuối năm sắm cho gia đình một cái Tết thật đàng hoàng. Người mua kẻ bán tấp nập, hàng hóa bầy biện la liệt. Khó khăn lắm lụt trại chúng tôi mới chen được với người lớn để đến hàng mình thích. Thực ra chúng tôi đi chợ cũng chẳng cần mua những thứ to tác như người lớn, mà chỉ để xem chợ Tết, mua bong bóng và đặc biệt là mua những con tò he nhiều hình thù. Những ngày Tết hàng tò he luôn đông khách nhất, nhưng chủ yếu vẫn là trẻ con. Thỉnh thoảng mới có người lớn ghé lại mua một vài con về làm quà cho những đứa còn nhỏ không đi chờ được. Lũ trẻ con xúm xích quanh hàng tò he mua thì ít mà háo hức xem vẫn là chủ yếu. Ông bán tò he đã già, râu tóc trắng cướp. Ông không phải người làng tôi, nhưng lại dễ tính vô cùng. Mặc chú tôi sợ mó, bệnh phẩm, ông vẫn mỉm cười hiền hậu, đôi tay nặng tò he thoang thoát. Ông lão lấy một chiếc mẹt bày lên đó những con tò he nhiều màu sắc đủ chủng loại, nào là chim, gà, rồi những con tò he có hình thù giống với các nhân vật mà lũ trẻ con chúng tôi rất thích, như thủy thủ mặt trăng, bào công, tôm ngộ không, vân Chúng tôi ngồi ngắm chán chê những con tò he bằng đôi mắt thích thú rồi mới chịu móc tiền ra mua. Người lớn mừng tuổi chỉ có mấy ngàn mà con tò he nào chúng tôi cũng muốn mua. Vì thế tôi và mấy đứa cứ so đo chọn lựa mãi, hãy cầm con này mắt lại liếc con kia. Mãi sao mới đành lòng mang tiền ra trả cho những con tò h he mà mình thích nhất cầm những con tò hè trên tay chúng tôi vui sướng đến quên chào các ông lão chúng tôi đi sau lưng ông lão lắc đầu mỉm cười đôi tay vẫn không thôi công việc quen thuộc nặng tò he cho những con tò heo vào túi xong, chúng tôi lại chen vào hàng bong bóng đứa nào cũng mua bong bóng con thỏ rồi phòng má thổi hãy căng lên lại xì cho nó xẹp xuống rồi lại phòng má thổi Cứ thế cho đến lúc khuôn mặt và áo đẹp đỏ loét vì phẩm màu. Về đến nhà trông thấy mẹ vừa cười vừa lắc đầu. Khổ chưa? Có tiền không mua cái gì mà ăn. Lại đi mua bong bóng để lem lúa ca mặt mày quần áo thế kia. Rồi lại còn mất tò he này nữa. có béo bổ gì đâu hả con? Mẹ tôi chỉ nói thế chứ không để bụng. Còn tôi thì vội vã vào giường sắp những con tò he ra và bắt đầu chơi với chúng. Chỉ có một mình nhưng tôi cứ say sưa chơi chẳng để ý bên ngoài. Mọi người đang rầm rịch chuẩn bị đón Tết. Bao giờ chán cỏ tò he nào tôi lại mang vào bếp nướng trên than hồng để ăn. Tò he được làm từ bột gạo, khi nướng lên ăn rất giòn và hình như với tuổi thơ nó cũng ngon ngon lạ. Thời gian bình lặng thôi đi, hết Tết năm tôi 6 tuổi lại sang Tết lên 7. Cứ ngỡ tò he sẽ mãi làm người bạn tuổi thơ, nhưng đã mấy năm rồi, ông lão bán tò he không còn đến làng tôi nữa. Bây giờ ông còn sống hay đã mất? Tôi thì đã lớn lắm rồi. Tuy vậy, ngời ngời trong ánh sáng tuổi thơ, hình ảnh tòa he vẫn nguyên vẹn, gần ngũi và tràn đầy yêu thương như thỏa nào. Nhớ tháng 3 Nhớ tháng 3 tôi nhớ về cánh đồng làng lúa xanh mơn mỡn rì rào trong những cơn gió cuối xuân. Từng sóng lúa cuộn thành khúc nhạc đồng quê không dễ gì quên được. thi thoảng, những con ngán hứng chí kêu lên làm rộn rã các khoảng trời. Cánh đồng làng không chỉ nuôi lớn những người con của quê hương mà còn là nơi ghi dấu tuổi thơ của biết bao thế hệ. Nhớ lắm những buổi chiều chăn trâu cắt cỏ, cùng bạn bè chạy nhảy thả những cánh dìu công công hình võ đổ, rồi cười đùa vui vẻ. Nhớ tháng 3 là nhớ về dáng mẹ tạo thần sớm hôm, chăn kể mưa nắng. Đã có rất nhiều con đường mẹ đi qua với gánh hàng rong trên đôi vai gầy gò. Mẹ ngày ngày lam lũ trên ruộng đồng, nào cuốt đất, cấy trồng rồi bón phân thu hoạch. Để có những mùa vàng bội thu Kể làm sao hết được những gian nan vất vả mẹ đã nhận về Để con đường con đi được bằng phẳng dễ dàng Chỉ biết rằng càng ngày mái đầu của mẹ càng có nhiều sợi bạc Bằng chân chim chằng chịch đường nứt nẻ Và đôi vai thêm chùng xuống Trong đời này biết lấy gì để đền đáp công lao của mẹ Nhớ tháng 3 là nhớ về cây gạo cuối làng nở bung những bông hoa đỏ Như đang thắp lửa giữa không trung Sắc đỏ của hoa gạo như gợi mời, đàn chim từ khắp nơi hội tụ về ca hát râm rang. Trẻ con trong làng thường đứng ngảnh cổ chờ đón những bông hoa gạo đỏ tươi rơi xuống. Bọn chúng bảo rằng ai mà chụp được những bông hoa gạo ấy thì sẽ trở thành người may mắn nhất. Có lẽ cây gạo rất thương bọn trẻ nên thường xuyên thả những bông hoa may mắn xuống và lúc ấy tiếng cười trong trẻo giòn tan của bọn trẻ không ngớt phan lên. Nhớ tháng 3 là nhớ về rét nàng bân. Cái rét còn sót lại của mùa đông lạnh lẽo. Chuyên kể rằng, nàng Bân là một cô gái chậm chạp, có phần vụn về, nhưng lại rất thương chồng. Thấy mùa rét đến, nàng định tâm may cho chồng một cái áo ngừ hàng. Nhưng nàng vụn về quá, tìm được cái nọ thì thiếu cái kia, xe được chỉ thì chưa có kim, đưa sợi vào dạch thì thôi suốt lại hỏng. Đến nỗi trời đã sắp sang xuân rồi mà chỉ mới may trọn được đôi cổ tay. Nhưng nàng Bân vẫn không nạn chí, nàng may mãi qua tháng Giêng rồi hết tháng 2 Cho tới khi áo mai xong thì vừa lúc trời hết rét. Nàng bân buồn lắm. Thấy con âu sầu Ngọc Hoàng gạn hỏi. Khi biết chuyện Ngọc Hoàng cảm động bèn làm cho trời rét lại mấy hôm để chồng nàng mặc thử áo. Từ đó thành lệ hàng năm vào khoảng tháng 3 tuy mùa rét đã qua, mùa nóng đã tới nhưng có lúc tự nhiên rét lại mấy hôm. Người ta gọi cái rét đó là rét nàng bân. Chính nhờ rét nàng bân mà mọi người gần gũi nhau hơn, để rồi nhìn nhau bằng ánh mắt ấm áp đầy thiện cảm. Ôi tháng 3 quê mẹ thật tuyệt, hồn quê luôn luôn vưng vấn trong tâm trí người xa quê. Đây là một nỗi nhớ dai dạng triền miên. Nỗi nhớ tháng ba. Nhớ người đã khói sương thỉnh thoảng tôi lại nhớ về bà ngoại. Sự gắn bó giữa tôi và bà ngoại chỉ hơn 10 năm, nhưng ký ức về bà với những ân cần thương yêu vẫn làm tôi ứa nước mắt mỗi khi nhớ về. Bà là người cắt rốn cho tôi. Mẹ kể, ngày mùng 1 tháng 9, mẹ có dấu hiệu trở già, nhưng lúc bà ngoại dẫn mẹ ra trạm xá chờ mãi mà tôi vẫn chưa chịu ra đời. Bà và mẹ đành gói ghém đồ đạc rồi cùng về nhà bà, để lỡ có chuyện gì ra trạm xá cho kịp. sang buổi chiều hôm sau, trong khi mọi người lũ lượt ra sân kho xem lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày đất nước độc lập, thì mẹ ở nhà, thung thăng đưa võng. Rồi mẹ thẳng thốt kêu lên, «Em ra rồi mẹ ơi!» Bà ngoại ban đầu không tin, Đến lúc chạy đến thì thấy một đứa bé đỏ hỏn không khác gì một con mèo con đang nằm lọt thởm trên vỏng. Bà vội vàng lau rửa rồi cắt rốn cho tôi. Sau này những lúc rội rãi mèo vẫn kể lại câu chuyện này như một dấu ấn sâu đậm về lần sinh nở dễ dàng nhất. Ngày còn học mẫu giáo sau mọi buổi học tôi thường ghé vào nhà bà. Có hôm tôi ở chơi với bà rồi chờ mẹ hoặc anh chị đến đón về. Cũng có hôm tôi từ về nhà. Tôi ở lại thơ thẩn quanh bà. Lúc thì lấy nước. Có khi lại lấy giúp bà miếng cao lá trầu quanh quẩn đâu đó. Bà bẩm bẻm nhai trầu, mùi trầu cây thơm nồng phản phất khắp gian nhà. Trong ký ức tôi vẫn còn neo lại hình ảnh những đồng tiền năm xu, một hào, mà lâu lâu bà lại dấm dúi cho tôi để lúc đi qua chợ, tôi sẽ ghé vào một hàng sáng nào đó tự mua cho mình những chiếc kẹo nụ bé bằng đầu ngón tay cái. Gọi là kẹo nụ vì hình dáng của nó không khác gì nụ hoa còn chím chím. Kích cỡ và hình dáng của những chiếc kèo hồi đó rất giống với những viên thuốc dung quả núi bây giờ. Những chiếc kèo ngọt liệm và trở nên sinh động hơn khi được nhụm lên các màu trắng, hồng, xanh. Bởi rất nhiều gắn bó như vậy nên ngày bà mất, tôi đã khóc rất nhiều. Lúc đó tôi mới 12 tuổi nhưng vẫn cảm nhận được sự mất mát, cảm nhận được nỗi đau khi phải lìa xa một người mà mình hằng yêu quý. Tiếng khóc, ớt bà ơi, cứ mắc lại nơi cổ hồng. Thế là vĩnh viễn tôi sẽ không còn được lấy nước, lấy trầu cao cho bà. Và nhà vĩnh viễn không còn mùi trầu, cây thơm nồng, âm dương, cách trở trùng trùng. Thổ nhỏ vào những buổi tối mùa hè, mấy mẹ con tôi lại chạy chứa ngoài thềm nằm ngủ. Không có niềm sung sướng nào bằng khi được ngủ dưới gió trời lồng lộng trong đêm hè thanh vắng. Tôi ngủ liền một mạch, không còn biết trời trăng là gì nữa. Có một buổi sáng thức dậy mẹ tôi bảo, đêm qua mẹ vừa trông thấy bà về. Bà chống gậy, chầm rãi bước vào ngõ Rồi vì tập tục hay gì đó mà bà không vào nhà Chỉ ngồi ở bờ sân rồi ân cần hỏi mẹ Nhà còn lúa không con? Khuôn mặt mẹ bần thần, giọng ríu lại như thể cuộc gặp gỡ mới vừa lướt qua tức thì Tôi chưa bao giờ gặp những chuyện như vậy Là chuyện gặp gỡ giữa người sống và người chết Cũng có thể tôi là người thiếu niềm tin vào chuyện tâm linh Thêm nữa, cái duyên mẹ con dù sao cũng lớn hơn cả Nên có lẽ vì thế mà mẹ tôi có may mắn được gặp lại bà, dẫu chỉ trong giấc mơ. Trong những giấc mơ của mẹ, bà vẫn đầy ân cần. Nhà còn lúa không con. Câu hỏi ấy khiến tôi xe lòng, không quên những tháng ngày thiếu gạo, phải ăn cơm độn khoai. Thương con thương cháu, lúc nào có thể bà lại dấm dúi cho mẹ tôi khi thì cân gạo hay lò mắm. Anh em tôi đã lớn lên trong tình yêu thương của bà như vậy. Nghe mẹ kể lại, tôi không sao cầm được lòng. Một kiếp người đi qua, chỉ có tình yêu thương là ở lại, và đó mới là tài sản quý giá nhất đối với tất cả mọi người. Giờ tôi chỉ mong được gặp bà, theo cách mà mẹ tôi đã gặp. Để nói một câu cho bà yên tâm. Nhà cháu bây giờ đủ ăn rồi bà ạ. Kem đổi Bây giờ có nhiều loại kem lại đắt tiền nữa, nhưng chắc chắn với những đứa trẻ có một tuổi thơ nơi quê nghèo, không có loại kem nào ngon bằng kem đổi. Kem đổi thì tất nhiên là không mất tiền rồi, nhưng lại phải đổi bằng những thứ như lông vịt, sắc chai nhựa. Cứ ngày nào cũng vậy, lũ trẻ con chúng tôi rảnh rỗi là đi thu gom sắc vụn chai lông vịt để trưa đến háo hức chờ người đổi kem. Trưa mùa hạ nắng chang chang, từng đứa một đợi lúc bố mẹ đã chập mắt liền rón rén xuống giường đi lấy vật tư, rồi chạy tót ra ngõ ngồi đợi người đổi kem. Thích thú biết bao khi nghe tiếng kèn pipo pipo từ đằng xa. Nghe đi đổi kem không phải rao cho rác họng. Chỉ cần lấy chiếc kèn cho vào một bình nước rửa bát, đi đến đâu chỉ việc bóp mạnh vào là những tiếc bíp bò, bíp bò lại vang lên, nghe thật vui tai. Chính vì vậy, mỗi khi nghe được tiếng bíp bò là bầy trẻ con lũ lượt chạy ra từ các ngõ xóm xứng quanh người đổi kem. Trong lúc chờ người ta lấy kem trong thùng, đứa nào cũng hào háo muốn được mượn chiếc kèn bóp mạnh một cái, vừa sướng tay, lại vừa sướng tay. Có lẽ thích thân cả vẫn là giây phút chờ kem. Đứa nào đứa nấy đều yên lặng, mắt nhìn chầm chầm vào thùng kem, nước trong miệng cứ tứa ra thèm đến nao lòng. Rồi người đói kem lật lớp vải ra, cho tay vào thùng lấy cho mọi đứa một que kem, tùy vào số vật tư mà có loại kem khác nhau. Nếu đứa nào có ít thì chỉ được một que kem đá, ăn vào ngang xào xạo. Đứa nào có nhiều thì lại được một que kem sữa vừa ngọt vừa dẻo, cầm que kem trên tay để hơi bay lên mặt, xong vào mũi, mát lạnh. Và rồi từng đứa đều kiếm cho mình một nơi mát mẻ để thưởng thức kem. Bây giờ cái bụng gắt của mùa hè đã không còn nữa. Lùi chúng tôi ăn kem một cách say xưa. Chúng tôi không ăn ngấu nghiến mà ăn một cách từ từ để cảm nhận thật rõ thành quả lao động của mình. Chúng tôi cầm kem trên tay chốc chốc cho vào miệng mút. Hay có đứa lại để kem chảy thành giọt rồi thè lưỡi tóm gọn. Cũng có khi chúng tôi chơi sang hơn một chút. Cho kem vào miệng cắn một miếng thật nhỏ Cái lành của kem tan vào lưỡi, vào răng, rồi chảy vào hỏng, thích vô cùng. Những cái giây phút tuyệt vời ấy rồi cũng đi qua, để lại trong lòng lũ trẻ một sự tiếc, núi, thầm, thèm. Cuộc sống bây giờ thì đã khác trước rất nhiều. Lũ trẻ con không còn phải cầm cụi lượm đồng nát để trưa đến đổi kem nữa. Chỉ cần ra cửa hàng là có vô số loại kem, thậm chí có loại lên tới vài chục ngàn. Cũng có đôi lần tôi được ăn những loại kem ấy, nhưng sao vẫn thấy không ngon? và trong lòng lại nhớ kem đổi vô cùng. Mùa Sứa Nếu đứng trên bờ đê nhìn về hướng Tây là làng tôi, còn quay ra sau lưng sẽ là con sông Mai Giang, hay còn gọi là sông Mơ, đang uống lượng một cách dịu dàng để trôi về phía biển. Theo sự sách từ thế kỷ thứ 10, Lê Hoàng cho đào kênh Mai Giang nối ba cửa lạch, Cờn, Quèn, Thơi. Sông Mai Giang đã hình thành như vậy. Ngoài là nguồn cung cấp nước cho việc nuôi trồng thủy hải sản, nó còn mang ý nghĩa phân chia ranh giới giữa hai vùng bãi ngang và bãi dọc. Làng tôi nằm ở bên này sông gọi là bãi dọc, còn phía bãi ngang là bảy làng ven biển. Những ngày tháng tư dương lịch khi những cây bằng lăng đã đâm chồi nảy lộc, hứa hẹn một mùa trổ bông tím ngắt, cũng là lúc mùa sứa về. Theo những cơn gió từ ngoài biển thổi vào, những con sứa dạt vào hai bên bờ, những con sứa vô tình trở thành một món ăn thi vị trong những ngày chớm hạ. Như thường lệ, ăn cơm trưa xong, tôi và lũ bạn là ý ới gọi nhau đi bắt sứa. Hành lý là chiếc bao tải cùng với lưỡi dao cùn, hay một que nữa là đủ. Dòng sông buổi trưa thật vắng lặng, rừng đưng, rừng mắm, nối tiếp nhau dọc hai bên sông tạo thành hai dải màu xanh chạy song song. Chú tôi đi chậm chậm, mắt chăm chú xuống dòng nước kiếm tìm những con sứa trôi gần bờ. Kìa rồi, một đứa hét toán lên. Cá bọn cùng lao tới, trông con sứa như một cái dù màu trắng. Bên trên có những chấm đen sần xuôi. Nó to bằng cái mẹt mà mẹ tôi vẫn sàn gạo. Cái chân của nó to như bắp tay, trắng muốt. Dưới cùng là những chiếc móng màu vàng. Cả lũ xúm xích đỡ con sứa trên tay để thằng Hải cắt. Nó lấy dao xiết thành một vòng tròn trên thân sứa để lấy rìa. Ở giữa thân, con sứa có một chiếc bình vôi màu trắng đục. Nếu không may để nó vỡ ra vương lên tay chân thì ngứa vô cùng. Sau đó lại nổi lên những hạt lắm tấm đỏ ửng Vì thế chúng tôi phải rất cẩn thận kẹo nước bình vôi vương lên mình. Chú tôi mang sứa về. Mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn nồi lá chát, gồm lá bàn, lá ổi. Mẹ tôi rửa lá thật sạch rồi vò nát cho vào nồi, đổ nước và bắt lên bếp. Sau đó mọi người trong xóm cùng tập trung làm sứa cho sạch. Trông, mọi người các sứa mới thích mắc làm sao. Chỉ cần ấn nhẹ lưỡi dao là những lát sứa đã đứt rời. Những lát sứa đã cắt được bỏ vào một chậu thao. Chờ nước lá chát sôi thật kỹ thì đổ vào. Trong lúc chờ sứa chín, mẹ tôi lấy ruốt, tức mắm tôm, sang ra một cái bát con và cho ớt cây, mì chín vào đảo đều. Mấy o khác trải chiếu ra giữa nhà, còn lũ con nít cứ chăm chăm vào chậu sứa. Chỉ một lúc sau là sứa chín, nhưng lát sứa không còn trong suốt mà chuyển sang màu vàng, cưng cứng. Mẹ tôi lấy bát tô, múc sứa vào rồi chia cho từng nhóm. Mọi người quay quần bên nhau vừa ăn vừa cười nói vui vẻ cứ như trong nhà đang có tiệc vậy. Từng lát sứa được chấm qua ruốt rồi cho vào miệng nhai thật khẽ Một chút mặn mặn của sứa, một chút cay cay của ớt, cộng thêm vị thơm ngon của ruốt. Tất cả cùng quyện hòa vào nhau tạo nên một thứ vị đặc trưng chẳng bao giờ quên được. Từ một loài nhuyễn thể do nước biển đông lại, giờ đây sứa đã trở thành một món ăn ngon đến lạ. Nó như đang giúp tình làng nghĩa sớm gần nhau đầm thấm hơn. Những người dân quê là thế, tình cảm keo sơn gắn bó chặt chẽ chẳng phải bằng những gì to tác, mà chỉ với những thứ dân giả quê mùa. Mùa sứa chỉ kéo dài trong tháng tư, qua thời gian đó sứa không còn ngon nữa nên cũng không còn ai ra sông Bắc. con sông Mai Giang lại trở về không khí êm đềm như trước, những nhịp triều lên xuống nói tiếp nhau. Đi mò đêm Lần nào về quê, bao giờ giấc ngủ cũng sâu hơn cả. Thì phải rồi, chẳng còn những ồn ào tấp nập, không khí trong lành và yên tĩnh thế kia, ngủ không ngon mới lạ. Ngày đầu tiên về quê, tôi đã ngủ một mạch từ đầu hôm đến sáng, cho đến khi tiếng chim sẻ trên trái nhà ríu rít, thì lúc đó mới có thể thức dậy. Tiếng chim sẻ vang lên không phải là kẻ phá bệnh, mà chính là những âm thanh đó giúp cho buổi mai ở quê thêm yên bình hơn. Bước ra giếng làm vệ sinh, tôi bắt gặp mẹ đang lúi húi đổ cá từ giỏ ra chầu, người vẫn còn dính đầy bùng non. Thì ra tối qua mẹ đã âm thầm đi mò từ lúc nào mà tôi không hay biết. Thành quả có một đêm thức trắng bì bởm dưới sông, ấy là giỏ cá đồng tươi rôi rối mà mẹ đang đổ ra chầu. Trong lúc ngồi đánh răng, bên cạnh là mẹ đang ngồi lửa cá, ký ức về những buổi đi mò đêm bỗng chợt ùa về. Cậu bé 10 tuổi là tôi lúc đó, gầy nhắn và đen đúa. Tôi còn là chúa sợ ma, mỗi lần đi đâu vào ban đêm cũng phải có người dẫn thậm chí đi vệ sinh cũng phải có mẹ đi kèm. Có lần thử dũng cảm đi một mình, bỗng nhiên, chị gái hù một cái, tôi liền ba chân búng cặn chạy vào nhà rồi khóc rống lên. Dù rất sợ ma nhưng hay tin tối ấy hợp tác xã tháo cống, kiểu gì tôi cũng lên quyết tâm không ngủ để đi mò với mẹ. Quyết tâm thì quyết tâm, chỉ được một lúc sau tôi liền lăn ra ngủ. Nhiều lần, không muốn cho tôi theo vì đêm khuya lạnh lại phải bì bỡm dưới nước, nên mẹ và mấy o đi một cách âm thầm. Nhưng như có linh tính mách bạo, tôi kịp thức giấc rồi quán hoàng lấy dỏ theo mẹ xuống hói. Hỏi cách nhà hơn một cây số, ba ngày, nước mênh mông. Những lúc đi chăn trâu, tôi và lũ bàn vẫn thường lùa trâu xuống tắm cho cả trâu lẫn người. Vào những hôm hợp tác xã tháo cống, nước chỉ còn ngang bụng chân người lớn và đang chạy thành dòng ở giữa hói. Bao nhiêu tôm cá cũng được dồn xuống dòng nước ấy. Khi chúng tôi vừa xuống hối rất nhiều người đã có mặt ở đó từ bao giờ. Hầu hết là người lớn, chỉ có tôi và một hai đứa nữa là con nít. Bao quanh hói vẫn là màu đen thăm thẳm, nên mọi người nhận ra nhau qua giọng nói tiếng cười. Đến chừng nước đủ càng, không ai bảo ai, tất cả cùng ào xuống hối Người nơm người kéo chài, mè và mấy o thì dùng tay không mò cá đợi cho những người nơm hay kéo chài đi trước, mè và mấy o mới bắt đầu công việc của mình. Đó là kinh nghiệm đúc kết của mè và mấy o suốt những năm đi mò cá, không cứ là ban đêm hay ban ngày, vì khi đó, cá sẽ nấp trong những dấu chân do những người đi trước để lại. Mè và mấy o đi sau, hai bàn tay khô khoắng dưới nước, lúc phát hiện có cá thì lập tức dùng hai tay tóm gọn. Cũng có lúc may mắn gặp được vụn chân của người đi trước, thế nào trong đó cũng có một chú giết, rô trào Cá quả hay bóng? Mẹ và mấy o còn thêm một kinh nghiệm nữa, ấy là di chuyển được một đoàn lại vóc một ít bùng rồi ném về phía trước. Đó là cách khiến các chú cá không bơi lung tung mà nép vào đâu đó, giúp công việc mò cá của mẹ và các o không còn mông lung như mò kim đáy bể. Xung quanh vẫn ngập chìm trong bóng đêm, nhưng những tiếng cười nói tiếng lội nước bị bợm đã phá tan sự tịch mịch yên ắn lúc đó. Chốc chốc, ai đó đi ngang qua chỗ mẹ và mấy o đang cần mở mò cá liền hỏi. Được con gì chưa? Rồi không đợi câu trả lời, người ấy lại nói thêm, thằng Hào vừa nôm được con cá gáy to lắm, về đến một cân chứ không ít. Câu nói ấy khiến mọi người trở nên háo hức vô cùng. Ngay cả tôi, dù chỉ loanh quanh ở mép nước, cũng thầm ao ước có thể bắt được một chú cá gáy to như vậy. Lúc đó thì vui phải biết. Trời dần tảng sáng, cũng là lúc nước ngoài sông mơ lên theo nhịp triều rồi đổ vào hói. Nước chạy ngược về thượng nguồn, Thành quả của một đêm bị bỡm là những giỏ cá nặng triệu bên hông của mọi người. Mẹ tôi và mấy o, dù chỉ tay không bắt cá nhưng không hề thua kém bất kỳ ai. Trong chiếc giỏ của tôi cũng có đủ loại cá tôm, chỉ có điều chúng nhỏ hơn do tôi chỉ loanh quanh ở mép nước. Nước trồng hối dần đầy lên, mọi người bắt đầu rụt đệt trở về nhà. Tôi đưa giỏ cho mẹ cầm rồi lăng xăng chạy bên cạnh. Mang giỏ cá về nhà, mẹ đổ hết vào chậu thau rửa sạch bùng, rồi mới lựa riêng từng loại. Rạm và ốc là những loài sống lâu nên mẹ nhốt vào một chiếc xô để dành cho hôm sau. Những con cá to, mẹ lựa riêng để chút nữa mang ra chợ bán. Lấy riêng mấy con cá trào để nấu canh chua, còn lại mẹ làm sạch cho vào nồi kho. Ở quê, có một nồi cá đồng kho khế không phải hiếm. Ây vậy mà tôi vẫn háo hức. Nhờ vị chua của khế nên cá kỹ trở nên mềm ngấu, ăn với cơm nóng thì không còn gì để chê. Hơn nữa cái sự ngon mà tôi cảm nhận được còn là bởi trong số những chú cá đang nằm ngay ngắn trên đĩa, có công của mình bắt được. Nghĩ vậy thôi mà vui. Em có muốn ăn không? Mẹ để lại mấy con cá trào làm canh. Thì mẹ tôi chật vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng ký ức miên man Lúc đó tôi chỉ cười, Tùy tâm thôi mẹ ơi! Rồi trong đầu liền hiện lên nồi canh cá trào, nấu với dưa mồm nghi ngút khói. Ai ơi, cà xứ nghệ. Một Hồi cất đất cho anh trai làm nhà, hơn một nửa khu vườn đã bị thu hẹp lại. Rồi khi kế hoạch làm nhà mới thay thế cho ngôi nhà cũ thì khu vườn có nguy cơ biến mất. Tôi không ở nhà thường xuyên để có thể trồng rồi hưởng thụ những sản vật của vườn. Nhưng nếu không có một khu vườn trong nhà sẽ là thiếu sót rất lớn. Bởi vậy, dù đất không nhiều, tôi vẫn bàn với cha mẹ dành lại một khoảng nhỏ trước nhà để làm vườn và biết đâu, khoảng đất nhỏ đó sẽ giúp mẹ đỡ buồn tay buồn chân hơn trong những ngày tháng không thể làm được những công việc ngoài đồng. Những ngày tháng cuối năm mẹ bắt đầu vun luống rồi trồng đậu, trồng rau. Tết đến, trong những bữa cơm cúng gia tiên, tất nhiên không thể thiếu một vài món rau được hái từ vườn. Tháng 2, mẹ bắt đầu trồng những cây cà con bé tí. Đất tơi xốp lại thêm những ngày mùa xuân lất phất bay như thúc đẩy cây cà bén rễ và lớn lên từng ngày. Sắp tới, khi cây lớn lên rồi ra trái, Trong nhà sẽ có những món ăn được chế biến từ cà, trong đó không thể thiếu món cà muối. Mới nghĩ đến đó thôi mà trong lòng không khỏi trộm rồn. 2. Có lẽ không ở đâu có cà ngon bằng cà xứ nghệ, đặc biệt là cà muối. Để làm cà muối, từ trước đó mẹ tôi thường chọn những quả cà nhỏ trắng đem phơi cho héo. Qua một hai ngày, khi quả cà đã rút bớt nước thì mang vào nhà để lột tai cà. Khâu lột tay cà tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng, đòi hỏi bàn tay khéo léo của người lột sao cho lưỡi dao không bị lẹm vào thịt cà. có như vậy, cà mới không bị hỏng, có thể để được lâu qua nhiều tháng. Cà sau khi đã được phê nắng, lột tay thì rửa sạch để ráo nước, rắc thêm một ít muối hộp rồi sóc lên cho thật đều. Xong hết các công đoạn đó mới trút tất cả vào vại xanh, cho nước sôi hơi ẩm gần ngập, giả thêm ít tội rắc vào. Điều khiến cà muối xứ nghệ ngon hơn các nơi khác, có lẽ vì được lèn chặt bởi một vĩ nan úp phía trên. Để cà không nổi trên mặt nước, người ta còn lấy một hòn đá nặng đè lên tấm vĩ nan đó. Chính điều đó đã khiến cà muối trắng và giòn hơn. Để nguyên vài cà như vậy trong một tuần là đã có thể lấy dần ra ăn. Cà muối để càng lâu càng ngon. Để giữ cà được lâu mà không bị hỏng, lúc muối cà, mẹ tôi thường cho thật nhiều muối vào vại. Cà nghệ càng mặn lại càng giòn. Giống như câu thơ của nhà thơ Huy Cần, được chắc chiêu bằng những trải nghiệm và yêu thương. Vào những ngày mùa bận rộn, không thể đi chợ mua thức ăn, thì cà muối là món ăn tiện lợi, vừa có thể làm rau lại vừa làm món mặn. Bữa cơm chỉ giảng dị thế thôi mà đầm ấm. Cà muối có thể ăn cùng cơm vào tất cả các mùa trong năm. Nhưng vào mùa hè, ngoài đĩa cà pháo trắng muốt bên cạnh chén mắm tôm đã được trộn đều với chanh và ớt. Nếu có thêm tô canh lá lằn hay nước rau muống luộc thì bữa hôm đó... Đã trở thành một bữa ăn đầy tuyệt thú. Và chắc chắn, bữa cơm nào mà có cả canh lá lằn với đĩa cà muối, thì y như rằng mọi người đều rất hứng khởi, ăn một cách ngon lành. Và một miếng cơm gấp một quả cà muối chấm mắm tôm rồi cho vào miệng, đợi khi hai hàm răng cắn nhẹ vào quả cà. Tiếng đớp nhẹ nhàng vang lên, len lỗi qua những kẻ răng để lọt vào tay, tạo nên những thanh âm đầy thú vị và hấp dẫn. bà Thỉnh thoảng trong những mẹ cà mà mẹ muối cũng có đôi lần cà bị úng hoặc do ít muối lại để lâu khiến cà thăm đen lại. Nhưng dù như vậy thì số cà đó vẫn không thể vứt đi. Vào những bữa ăn sau đó mẹ tôi lại vớt cà lên, rửa qua nước lạnh để cà vừa sạch vừa không bị mặn rồi mới cắt đôi quả cà trước khi cho vào xào với tớp mỡ. Những quả cà ống mỡ ăn với cơm nóng trong những ngày lành lạnh thì thật không có gì để chê. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể nào quên những buổi sáng sớm dậy đến lớp, bao giờ cũng được lót dạ bằng một bát cơm rang cùng cả úng mà mẹ đã chuẩn bị từ trước đó. Những bữa cơm như vậy nuôi tôi lớn lên, để rồi giờ đây đi xa, lại quay quắt nhớ về. Kỷ niệm ấu thơ Một cây táo mọc ở góc vườn với những quả táo tròn mọng, không có lấy một hàng rào che chắn, cũng không có cọng. Điều đó là cả một sự mời gọi với lụ trẻ chúng tôi. Mặc dù đứa nào cũng biết cây táo đó không phải nhà mình, nó là của nhà ông Kỳ. Biết vậy, nhưng đứa nào cũng thấp thẩm khi nghĩ tới những quả táo vàng ươm. Ngày ấy, mấy đứa trẻ con trong sớm tôi chẳng đứa nào hào hứng với việc ngủ trưa. Ngủ làm sao được trong khi bạn bè đang thập thọ đầu ngõ với những trò chơi bất tận ngoài kia. Và thế là, đợi cho cha mẹ đang ngủ say sưa, từng đứa từng đứa một rón rén xuống giường, rồi chạy tót ra các bóng cây chơi đùa. Nào bán đồ hàng, chơi gia đình, đánh khăn, đánh chuyền. Ngày qua ngày, những trò chơi đó cứ lặp đi lặp lại, nhưng không một đứa nào thấy chán. Những tiếng cười, tiếng cãi nhau chí chóe vang lên giữa trưa nắng. Một lần dù đã kết thúc các trò chơi nhưng trời còn nắng gắt và người lớn vẫn say sưa trong giấc ngủ của mình. Đó chính là thời điểm để chúng tôi thực hiện kế hoạch vừa lué lên trong đầu. Nhà ông Kỳ không có cổng. Vườn cũng không có hàng rào, nên lũ chúng tôi hiên ngang đi vào vườn. Lúc ấy, người nhà ông Kỳ đều đang ngủ nên không một ai hay biết gì cả. chúng tôi như liệm đi khi trước mắt mình là những nhành cây triểu trịch quả. Những quả táo như vừa ngậm nắng trời, trở nên vàng ươm, trông rất bắt mắt. Rồi không ai bảo ai, mấy đứa chúng tôi cùng ùa đến cây táo, nhanh tay tìm cho mình những quả táo căng mộng. hai được quả nào, chúng tôi lập tức cho vào túi quần hay túi áo. Đứa nào lỡ mặc quần áo không có túi đành phải vén áo lên để lộ chiếc rúng đen thùi. Đàn hái táo say xưa, bất chật chúng tôi trông thấy ông Kỳ thình lình đi ra. Không bài bảo ai, đứa nào cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Vừa chạy vừa thở hồng học. May nhờ không có hàng rào nên chúng tôi nhanh chóng thoát ra khỏi khu vườn. Khi về đến hang ổ, ca lũ mới yên tâm ngồi thưởng thức chiến lợi phẩm. nhưng quả táo giòn rượm ngọt lừ không uổng công chúng tôi phục kích giữa trưa nắng chan chan. Đang ăn rất ngon lành, tự dưng một hạt táo chui tọt xuống cuốn hồng rồi vào bụng. Lúc ấy tôi hoảng hốt thật sự. Tôi nói mà như mếu. chúng mày ơi, tao nuốt phải một hạt táo rồi. Cả lũ ngừng ăn rồi cùng nhìn về phía tôi, khuôn mặt đứa nào cũng lo lắng thật sự. Thằng Hải nói chắc như đinh đóng cột. Chết rồi, tao nghe nói nếu nuốt phải hạt táo thì chỉ ít ngày nữa hạt táo sẽ nảy mầm rồi thành cây đó. Không chỉ thằng Hải mà tôi cũng từng nghe về điều này. Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên cảnh từ một cây táo mọc lên từ bụng mình. Những cành táo sẽ đâm qua đầu, hoa miệng, qua hai lỗ tai. Khủng khiếp quá! Mới chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy hồn siêu phách lạc. Sợ hãi tôi bỏ lại những quả táo còn chưa kịp ăn, rồi hớt hải chạy thẳng về nhà. Lúc đó tôi không hề hé miệng nó một câu nào, chỉ lầm lũi vào giường rồi nằm ngủ một mạch cho đến tối. Trước khi chị vào giấc ngủ sâu, tôi nhớ lại những gì mà mình đã tưởng tượng lúc trưa. Nếu có một cây táo mọc ra từ bụng, liệu tôi có còn sống không? Hoặc nếu còn sống thì tôi sẽ phải làm gì với cây táo đó? Không lẽ đi đâu tôi cũng phải mang cây táo theo cùng? Tôi nằm và nghĩ đến thời khắc mình sắp phải về với tiên tổ. Thì sống làm sao được với cái cây mọc trong người? Vậy là tôi bắt đầu hối hận về đã đi ăn cầm táo. Biết thế, ở nhà ngủ trưa cùng cha mẹ có phải hơn không? đến tối mẹ vào giường rồi tôi dậy ăn cơm nhưng tôi vẫn còn ngủ mê mệt. Không thấy tôi nhúc nhích gì, mẹ liền đặt tay lên trán phát hiện ra trán tôi nóng hầm hập, người cũng gần như bốc cháy. Mẹ vội vàng đi lấy khăn ướt đắp lên trán cho tôi. Đến lúc lơ mơ tỉnh lại, thấy mình vẫn còn sống, tôi òa lên khóc rồi kể hết cho mẹ nghe. Lúc đó, mẹ ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng. Không có chuyện gì nữa rồi, giờ số ăn cơm cho nhanh lại sức. Mẹ còn nói thêm. Mà lần sau có muốn ăn táo thì nói mẹ đi mua hoặc sang gặp ông Kỳ xin đàng hoàng. Đi ăn trộm là xấu nghe không? Tôi bẻn lẻn gật đầu.